Tập 3 này gồm các chương: chương 17 máu lại đổ, chương 18 gặp mặt, chương 19 c h u ẩ n bị, chương 20-21 t r ậ n chiến đêm trăng, chương 22 bức thư bí ẩn. Mời các bạn cùng nghe.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 hắn đã đến giới hạn của sự chịu đựng. ông chủ trọ từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm một nắm lá thuốc. chú c ở y áo i a tôi đáp cho. ông ta vừa nói vừa nhìn thầy lĩnh với cặp mắt ánh ngại. trên bà vai thầy lĩnh bị x ư ớ t một đường nhỏ, nó không sâu, nhưng máu cứ d ị ệ n ra không ngớt, xung quanh bầm đen bầm đỏ. thầy lĩnh chẳng nói chẳng rằng. ông dường như không để ý đến lời nói của ông ba, bởi vì ngay lúc này đây, t h ầ y lĩnh chỉ chú tâm đến một thứ duy nhất, đó là cây châm đang trên tay ông. ông chẳng còn l ạ gì về nó nữa. ông nhớ về lần chạm mặt với thạch sinh, hắn ta, hắn ta lẽ nào là có liên quan đến con quỷ kia? mà đúng thật, cái ngón nghề luyện quỷ này.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 mười mấy con người cứ im lặng như thế cho đến sáng. Chu lĩnh, chu lĩnh, dậy dậy có chuyện rồi. Tiếng la thất thanh của ông chủ trọ làm thầy lĩnh tràng tỉnh dậy. Ông toan chạy ra nhưng khựng lại đưa t y đặt lên bả vai. b i ế t thường tối qua tưởng chẳng có gì to tát nhưng cử động lại đau thấu xương. Ông n h ă n mặt nén đau mà bước ra ngoài. Đám lính kia cũng lao theo. Sao anh ba? có chuyện gì thế? chết chết người rồi nhiều lắm. Thầy lĩnh cùng bọn lính chạy theo ông bà. đám người vội vã chạy băng trên con đường lộ. sáng hôm nay sương mù phủ trắng mờ mịt, tầm nhìn chỉ khoảng hơn một thước mà thôi. họ dừng trước một con đường lớn. từ đầu đường đã vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết. cảnh tượng trước mắt dần dần hiện ra. hai hàng dài xác chết chạy dọc từ đầu đến tít t ằ n g xa cửa ngõ của những ngôi nhà hai bên đường mở toang cứ trước mỗi căn nhà là hai ba xác người nằm ở đó còn về những cái xác thì chẳng có cái nào còn nguyên vẹn cả tay chân vương vãi hệt như một bộ thảm sát nhà lão tứ mấy hôm trước vậy trong đám lính có kẻ không chịu đựng được liền quay ra sau nôn thốc nôn tháo d â n cư xung quanh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 tiếng là thất thanh của một tên l i n h thầy lĩnh, lĩnh cùng.